chuyện đêm kia của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên sóng AM 610 kHz vào lúc 23 giờ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và phát lại cũng 23 giờ ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên sóng FM 99,9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trực tuyến trên trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn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 Ngày hôm ấy không có mưa bão mà hồ Tây dậy sóng ầm ầm. Nắng chăn chan như thế mà lại có sóng lớn sao? Chuyện chả đùa tí nào? Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngàn đồn dạng, chục dạng, trăm dạng. Cả kinh thành Thăng Long đều nghi chuyện này. Đang trưa một vị đương tử ngồi thuyền hóng mát, bị sóng đánh mất tích. Chuyện ngàn năm một thở, ở chợ, những gã thầy bói giả mù treo ầm lên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 Cũng đuôi dao ra chợ, ra đền, mua vàng, hương, khấn giái ghi ngút cả một cốc thành nam. Rồi họ giảng sao? Xem địa lý. Kẻ nào cũng thầm đuôi cuồng giọng, phen này lật nhiên thiên hạ, xoay chuyển bàn cờ thế xưng bá đồ dương. Nghe nói có tên Nho Sĩ Gàng tuổi bốn mươi, vẫn chưa thi đổ một kỳ thi nào, dám dỗ ngực xưng tên. Mố, bình sinh, chẳng tuân theo ai cả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 Nghe nói có một người tỷ thiếp trẻ bị bà chính thức ghen ghét cho uống thuốc độc thành câm, rồi bắt ra giường đuôi vẹt. Chẳng may người tỷ thiếp này bị con vẹt chúa mổ đuôi một mắt. Từ đó chủ nhân chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Bỏ rơi như cái áo rách, hôm ấy thấy mọi người trong nhà đuôi nhau xem bói, nàng ta cũng đứng lắp đó ở cửa nghe vào. Chẳng ngờ tay thầy bói này dảo quạt kêu to lên rằng... Hắn ngửi thấy mùi một người đàn bà mạng lớn, hiện giờ đang chịu thân phận thấp hèn, nhưng giờ có ngày này mà sẽ có một bước lên bà, đảo thiên ngịp giận Hiện giờ người đàn bà đó thì đang ở ngoài cửa. Ghê chưa? Lời thầy bói nói thì chớ có sai. Bà lớn, bà nhỏ, kẻ hầu gầy hạ nhìn ra thế nàng, mắt trột đang đứng nè né, né, nắp sau cây cột thì cười ầm lên. Hạng đàn bà ấy thì tảo viên nghịch cái gì? Nàng mắt trột, tuổi thân tuổi phận, đâm đầu xuống giếng mà chết. Đứa nhỏ trong bếp nhìn thấy hô quán, mấy con a hoàng tiếp cứu, dớt lên được. Chẳng những nàng ta nói được bình thường, mà con mắt trột lại thành con mắt lành. Dung nhan mấy năm bị đầy ải dở dàng tiều tụy, bỗng trong chấp mắt lại đỏ hồng, tươi thắm, cao sang.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 Tinh thần chàng sáng lóe lên, tất cả dồn vào dịp thưởng thức cung đàn muộn, chậm rãi dạo lên, rồi một tiếng hát cất lên. Tình ngắn sầu dài, ái ân tình ngắn sâu dài, chập chờn đẩy nước khói bay lưng trời. Những lời ngâm nghe kéo dài mãi ra, tiếng phách điểm lạc lỏng mơ màng, hầu hết khói bay lưng trời, tiếng phách ngừng.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 Nhìn lên, chàng thấy một gương mặt nhòe nhòe phấn son về nước mắt. Thế ra con mụ già thối tha ấy, vẫn cứ khoát lên người nàng những thứ dơ bẩn ấy. Bỏ cuốc đi. Bạch dĩ ra lệnh. Cô gái dội cúi xuống, lấy đôi cuốc ra khỏi chân. Cả túi hương trục tắt lưng nữa, lấy ra ném đi, ném đi thật xa. Cô gái ném những vật ấy xuống hồ nước. Khăn đây, chùi mặt đi.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 như dò một bông hoa mới nở mông manh trên cành. Chàng đưa tay kéo đầu nàng ra ánh sáng. Kỳ lạ, nàng có đôi vai xuôi khiến còn ngực nhỏ của nàng nổi lên, như đôi bút sen mới nhố, lớp dãy lụa làm nên những chỗ trũng trên người nàng. Bạch dĩ lại dùng tay đẩy cầm nàng lên, buộc nàng phải ngẩn đầu, đôi mắt nàng ngây dại. Nàng đẹp quá, ý nghĩ chưa kịp thành hình.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 lửa liếm dần từ chân núi lên đến đỉnh cao nhất của dạng lý trần thành bạch dị tròn chiếc áo lên vai nàng kỹ nữ rồi cầm tay nàng kéo đi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 đứng lặng dây lâu nhìn cô gái đang phủ phục bên thềm, mặt thềm ướt đẫm sương lạnh, bốn bề tối tăm, tiếng côn trùng rã rích, ngoài đường tiếng gió ngựa của bọn quyển binh giang lên rõ dần, rồi xa dần. Sau hơn mười năm tập hát tập múa, Bạch Dân sắp bước vào kỳ thi sắc hạch để làm lễ mở si máu, chuẩn bị cầm lá phách ra hát như một cô đầu nòi. Nàng trai giới giữ mình sạch sẽ từ trong đến ngoài và đêm đêm một mình đến nhà tổ đình tắp hương cầu khấn ông tổ họ Bạch. Nhà tổ đình thơm nếp mùi hoa huệ giữa cung cảnh thanh tĩnh của đêm. Ở nơi này xa hẳn tiếng đàn tiếng hát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 Đào thành cái dũng sâu quắm ngay trong cuộc đời tuổi trẻ của nàng. Một buổi sáng, bà Bạch Dương cho gọi Bạch dung đến phòng riêng của bà phòng bà nhỏ nằm cuối dãy nhà ngang trong ra giường đầy cỏ dại trong phòng treo các loại nhạc cụ đầy các mặt tường bà bạch dưỡng đang ngồi trên võng váy màu hồng quyết theo qua nhỏ màu trắng yếm lam trải ngang ngực khoác áo cũng màu hồng quyết hai con ngươi màu tím như thể nhìn xuyên cả thân thể nàng búi tóc của bà đã rơi xuống từ lúc nào dắt ngang ngực bà dài đến tận đất